Môi trường, phần 1. Tác giả: Nguyễn Đình Hùng, tùy bút. Nguồn tham khảo: Ấn phẩm Văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Con người và môi trường, tiên đề triết học. Từ ngàn xưa, cổ nhân đã nói, nhân thân tiểu vũ trụ, con người là một vũ trụ nhỏ, hòa đồng và thống nhất với đại vũ trụ bao la. Nó hàm chứa một trực giác triết học sâu xa, con người không đứng ngoài vũ trụ mà chính là một mô hình thu nhỏ của nó. khu hạn nhưng có cấu trúc, biến đổi nhưng có quy luật. Từ nhịp tim, hơi thở, đến chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử, tất cả đều phản chiếu quy luật vận hành của trời đất. Nếu nhìn từ khoa học hiện đại, nhịp sinh học của con người gắn chặt với chu kỳ ngày, đêm, mùa vụ, thủy triều. Trong khoảnh khắc lặng yên, ta có thể cảm nhận rõ điều ấy, tiếng gió ngoài kia như nhịp thở của chính mình, ánh sáng mặt trời như dòng máu nuôi dưỡng từng tế bào. Khi thiên nhiên rối loạn, cơ thể cũng bất an. Vũ hội môi trường bên ngoài chẳng khác nào tự làm rối loạn môi trường bên trong. Điều đó cho thấy tiểu vũ trụ không thể tách rời đại vũ trụ mà luôn đồng điệu trong một bản giao hưởng lớn. Khoa học hiện đại lại soi chiếu con người bằng khái niệm không thời gian liên tục của A. Einstein. Trước kia, người ta nghĩ không gian và thời gian là hai thực thể tách biệt, không gian là nơi trú ẩn, thời gian là dòng chảy. Nhưng Einstein chứng minh rằng chúng gắn liền thành một thể thống nhất, mọi sự vật kể cả con người đều tồn tại đồng thời trong cả không gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là sự sống của ta không phải một điểm đứng ngoài quan sát, mà là một phân tử nhỏ trong dòng chảy chung của vũ trụ. Nhịp sống của mỗi người, từ bước chân, hơi thở cho đến vòng đời đều in dấu trong cấu trúc ấy. Có khi ngồi yên nhìn bóng chiều buông, ta chợt nhận ra mình cũng chỉ là một nhịp nhỏ trong dòng chảy vô tận. Cảm giác ấy không làm ta bé đi, mà mở ra một sự đồng cảm, ta thuộc về một chỉnh thể rộng lớn hơn chính mình. Khi đặt cạnh nhau, ta thấy trực giác của cổ nhân và phát hiện của khoa học hiện đại không hề mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau. Câu nói nhân thân, tiểu vũ trụ khẳng định con người là một mô hình thu nhỏ của thế giới, còn Einstein cho thấy không gian và thời gian vốn là một thể thống nhất. Từ hai hướng tiếp cận khác nhau, cả triết học lẫn khoa học đều gặp nhau ở một điểm, con người không thể tách rời khỏi vũ trụ. mà hòa đồng trong cùng một chỉnh thể. Trong cái nhìn ấy, thế giới vi mô của từng cá nhân và thế giới vĩ mô của vũ trụ không phải hai cõi xa lạ, mà là hai mặt phản chiếu lẫn nhau. Nhịp sống nhỏ bé của con người soi tỏ quy luật bao la, những biến động của vũ trụ lại in dấu trong từng nhịp thở, từng vòng đời hữu hạn. Như lần trở lại số 6B đường Thành, bước qua cổng, cơn gió len lỏi qua hàng trúc quen thuộc, tôi nghe vang vọng đâu đó âm thanh trong trẻo của những chiếc chuông gió thủy tinh năm nào. Tháng 10 năm 2012, nơi đây còn là Erlai Cà Phê, T.A.N.P.O.P.O. đã tổ chức lễ hội Furin với chủ đề ngày của gió lần 6, gian hàng Dazuma, linh vật đem lại may mắn của người Nhật, gian hàng ẩm thực với bánh nướng nhân bạch thuộc Takozaki, kem đá bào, gian hàng Tanpok Green Center tài trợ cho cuộc thi cosplay qua ảnh, và cả gian hàng của bộ truyện tranh đất rồng. Đó là bộ truyện liên hoàn thuần Việt đầu tiên, lấy cảm hứng từ thăng long nghìn năm văn hiến. đã gây ấn tượng mạnh với tôi lúc bấy giờ. Hàng trăm chiếc phurin lung linh dưới nắng, đung đưa trong gió, tạo nên một bản nhạc trong trẻo khó quên. Đứng giữa không gian trúc xanh, hồ cá koi và sắc hoa anh đào giả mà vẫn gợi cảm giác Nhật Bản rất gần gũi. Giờ đã 13 năm trôi qua, quán đổi thay, nay là trà cá Thăng Long, tôi cũng đổi thay, nhưng hàng trúc trước cổng, hồ cá koi vẫn còn đó. Cơn gió và những kỷ niệm năm ấy in dấu trong ký ức của tôi. như minh chứng rằng biến động của vũ trụ luân hành sâu trong từng hơi thở, từng nhịp sống hữu hạn của con người. Từ những trải nghiệm ấy, ta có thể rút ra một tiên đề, con người và vũ trụ vốn không tách rời và môi trường chính là hình thức gần gũi nhất mà vũ trụ hiện diện trong đời sống hàng ngày. Mỗi biến động của tự nhiên, từ cơn gió, nhịp mưa đến sự đổi thay của cảnh quan đô thị, đều in dấu trong ký ức và hơi thở của từng cá nhân. Ngược lại, chính con người, bằng tri thức và hành động cũng soi tỏ và tác động trở lại lên thế giới bao la. Sự gắn bó ấy không chỉ là một quan sát triết học, mà còn là nền tảng để hình thành triết lý môi trường hiện đại, bảo vệ môi trường tức là bảo vệ chính phần vũ trụ trong ta, bảo vệ ký ức, hơi thở và sự tồn tại hữu hạn của mỗi người. Con người, sản phẩm của tự nhiên và các quan hệ. Không ai trong chúng ta tồn tại như một hòn đảo, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, ta đã được bao bọc trong vòng tay của người khác. lớn lên trong những mối dây ràng buộc vô hình, các mắc từng nói, con người trong bản chất của nó là tổng hòa các quan hệ xã hội. Thường thì ta đọc câu ấy như một định nghĩa khô khan, nhưng thực ra, đó là một cái nhìn đảo ngược, bản chất không nằm sẵn trong cái tôi cô độc, mà nảy sinh từ mạng lưới quan hệ mà ta tham dự mỗi ngày. Một đứa trẻ học nói nhờ tiếng gọi của mẹ, học cười nhờ ánh mắt của cha, học sống nhờ những va chạm với bạn bè. Bản ngã không phải hạt nhân cố định rồi mới đi vào xã hội, Nói là kết quả sống động của quá trình sống chung, hợp tác, xung đột, học hỏi, tức là kết quả của chính đời sống xã hội. Quan hệ cũng không phải chiếc khung chủ tượng mà là hành động cụ thể khiến thế giới và ta cùng biến đổi. Trong lao động, ta vừa tạo ra sản phẩm, vừa tạo ra chính mình, kỹ năng, thói quen, giá trị. Khi quan hệ bị méo mó, sản phẩm và đồng nghiệp trở thành vật khác khiến ta xa lạ với chính mình, khi quan hệ lành mạnh, ta thấy mình nở hoa trong cộng đồng. và những quan hệ ấy không bất biến, người nông dân gắn bó với ruộng đồng khác hẳn người công nhân trong nhà máy, và hôm nay, ta lại sống trong những quan hệ ảo mà vẫn thật trên mạng xã hội. Mỗi thời đại mở ra một kiểu mẫu quan hệ mới, kéo theo những cách hình thành bản ngã khác nhau. Câu nói của Marx cũng không hề phủ nhận cá tính, trái lại, nó đặt cá tính vào đúng ngữ cảnh, cá tính không phải một hạt nhân cô lập, mà là sắc thái độc đáo được hình thành trong và qua quan hệ. Giống như một giai điệu chỉ vang lên khi hòa vào bản nhạc, con người cũng chỉ tìm thấy tiếng nói riêng khi đối thoại với người khác. Tự do, theo tinh thần ấy, không phải là thoát ly khỏi cộng đồng, mà là khả năng dựng nên những quan hệ không áp bức, nơi cái riêng và cái chung cùng ngân lên, vừa căng đầy, vừa hài hòa. Nếu mác nhấn mạnh đến những quan hệ xã hội, thì ng ở trong tác phẩm biện chứng của tự nhiên giang dở của mình lại kéo ta trở về với nền tảng sơ khởi hơn, con người là sản phẩm của tự nhiên. ta không thể tách mình ra khỏi đất, nước, không khí, ánh sáng, những điều kiện vật chất nuôi dưỡng sự sống. Mỗi hơi thở ta hít vào, mỗi giọt nước ta uống, mỗi hạt lúa ta ăn đều là dấu ấn của tự nhiên trong ta. Cái gọi là văn minh thực chất chỉ là một lớp áo mỏng phủ lên thân thể tự nhiên ấy. Điều sâu sắc trong Eng là ông không nhìn tự nhiên như một phong điển bất động, mà như một đối tác đối thoại với con người. Trong lao động, ta cải biến tự nhiên, nhưng đồng thời cũng bị tự nhiên cải biến trở lại. Khi ta khai khẩn đất đai, xây dựng thành phố, phát minh máy móc, ta tưởng mình đang làm chủ, nhưng chính những hành động ấy lại tạo ra những hệ quả lâu dài, đất bạc màu, rừng biến mất, khí hậu đổi thay. Enger gọi đó là sự trả thù của tự nhiên, một cách nói hình tượng để nhắc rằng mọi hành động của con người đều nằm trong vòng nhân, quả của tự nhiên. Enger còn mở ra một cách hiểu mới về bản chất người. Con người không chỉ là tổng hòa các quan hệ xã hội, mát, mà còn là tổng hòa các quan hệ với tự nhiên. Bản chất ấy vừa khiêm nhường vừa kiêu hãnh, khiêm nhường vì ta chỉ là một mắt xích trong chuỗi sinh tồn, kiêu hãnh vì ta có khả năng nhận thức và điều chỉnh mối quan hệ ấy. Chỉ khi biết lắng nghe tiếng nói của đất trời, ta mới thực sự hiểu mình là ai. Có những lúc, chỉ cần thốt lên hai chữ con người, ta đã nghe trong đó cả niềm kiêu hãnh lẫn nỗi bâng khuâng. Bởi vậy, Quo Ki để lại một câu văn ngân dài, như tiếng trống khẳng định vị thế con người, con người, cái tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao. Nhìn lại lịch sử, ta thấy con người có quyền tự hào, từ những công trình vĩ đại, những phát minh làm thay đổi thế giới, những bản giao hưởng bất hủ, cho đến những cuộc đấu tranh giành tự do và phẩm giá, tất cả đều là dấu ấn của sức sáng tạo, khả năng vượt lên khỏi giới hạn tự nhiên và ý chí không mệt mỏi. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh ấy không xóa đi sự thật rằng, ta cũng chỉ là một sinh thể nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông, một hạt bụi trong dải ngân hà. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong dòng chảy vô tận của thời gian, ý thức ấy khiến con người không thể ngạo mạn. Nó buộc ta vừa ngẩng cao đầu, vừa biết cúi xuống lắng nghe tiếng thì thầm của đất trời. Bản chất con người, vì thế, không thể hiểu trọn vẹn nếu chỉ nhìn từ một phía. Goku đã bổ sung thêm một chiều kích tinh thần, con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là kẻ lữ hành hữu hạn trong vũ trụ vô cùng. Ý thức ấy không làm ta bi quan, mà ngược lại, mở ra một thái độ sống, sống tự hào nhưng không kiêu căng, sống khiêm nhường, nhưng không tự ti, có lẽ chính trong sự căng giữa hai cực ấy, ta mới học được cách sống cân bằng.